Chương 29 Ngày hôm sau, giờ ra về, một buổi học mệt mỏi kết thúc, lúc này Châu lại bình thường như mọi khi, không cà giọt cà tan hay là cáo gắt như là hôm trước nữa. Châu mỉm cười nhìn nó, vẫn là một ánh mắt ngây thơ và đáng yêu. vi ơi, hôm nay tới lại về cùng cậu nhé. Ừ, mình đi. Nó nói rồi kéo Châu đi về phía góc cây mà bộ ba đang đứng. Trên đường đi chào nhà mắt đáng yêu nói tiếp. Mà mi nè, trưa nay bác tài sẽ không đến đón tớ, vì thế tớ ở lại biệt thự hoàng tử nhé, được không vậy? Tất nhiên rồi, vậy là hôm nay biệt thự hoàng tử tân tụ trong vui quá trời luôn. Ủa, bộ có ai nữa hả? À, là em gái của Thiên Vũ đó. Em gái của Thiên Vũ? À, anh Vũ có em gái. Nói chung là em gái của Thiên Vũ đang ở tại biệt thự vài ngày, con bé tên là Minh Thảo, học lớp 9, mà body chuẩn không cần chỉnh luôn, mỗi lần nói chuyện là tớ là phải ngước mặt lên nhìn. Đồ cái là con bé nhà giàu mà lại dễ thương, gần gũi, tính tình thì vui vẻ, chẳng bầu cho anh nó gì cả, hóng hết kêu cần thấy mồ. Châu bọc cười khúc khích. Nghe cậu nói mắc cười quá, mà thôi... Đi nhanh lên một tí đi, bộ ba đang đợi đằng kia kìa. Chưa đầy vài phút sau, nó và Châu đã có mặt tại chỗ của bọn hắn. Ê, đi về. Nó vỗ vai của Vũ. Vũ giọt hình quay lại. Cô đây rồi hả? Đi thôi. Mà đợi cô phiền lắm đó, biết không? Tốn bao nhiêu là thời gian, cộng với bao nhiêu là ánh mắt của cách gơ hâm mộ cứ đổ dồn vào bọn tôi. Thật là không chịu nổi. Nó trệ môi rồi dắt tay châu bước đi Chẳng vừa thôi mấy cha số thật mà Cả bộ bà cũng đáp Nó khẽ hừ lên một tiếng Nhưng đúng là bọn hắn được chú ý gây thiệt Bao nhiêu ánh mắt cứ xanh xôi thế mà bọn hắn vẫn chịu được Phải nói là cực sợ ấy chứ Mà cũng phải thôi Bộ bà nói tiếng ấy đã quen với việc này rồi mà Không xảy ra việc đầu là còn cảm thấy thiếu thiếu cái gì Cả hội vừa bước ra khỏi cổng trường thì... Hello, mấy anh chị! Vợ bà và nó cùng đồng thanh. Minh Thảo, sao em lại ở đây? Bộ em không được phép có mặt ở đây hả? Phụ cốc đầu của em gái một cái rõ đau cảnh này sao mà tới đây hả, con bé này? Thảo giờ tài lên xoa xoa đầu, khẽ xuất xoa. Ui da, đau quá! Nói rồi Thảo mới bắt đầu gân cổ lên cãi. Anh không biết thì đừng có nói, em tới đây là có mục đích hết đó, anh vô duyên quá. Thấy mục đích là gì hả? Đừng có nói là tới đây đi cùng với bọn anh để hưởng lời danh tiếng của bồ ba như là thoại mi nha. Thảo ho vài tiếng, cụ tình phú ngực như là sắp ói đến nơi. Ồp ọp ọp, sao mà em thấy buồn ói quá vậy nè? Anh đừng tưởng chỉ có anh là nổi tiếng, chẳng qua là em không thích mấy cái danh hiệu hot hot này thôi. Chứ không thì cô em gái này sao mà thua các anh được Thôi không thèm nói với em nữa Vũ nói rồi kéo cả bọn đi Khoan đã Các anh các chị cứ đi Nhưng phải nộp cho em một mạng người Thảo chấm nặng nói Cái gì em bị thần kinh rồi hả Vũ trọn mắt hỏi Nói vậy thôi Chứ mục đích tới đây của em là Rủ anh Minh Hoàng đi chơi Vì thế anh cứ tự nhiên đi Em đi cùng với anh Hoàng chắc là không sao chứ. Cái đó thì không sao. Thảo nói rồi khoát tay Hoàng. Vậy đi theo anh Hoàng. Nó khẽ cười gượng rồi cũng bước đi với Bảo, Vũ và Châu. Hay à, xem chừng vì đi theo tụi tôi là sở thích của cô hả Châu? Châu đứng họng không nói gì vì cái lý đúng là một sở đoản của con bé. Thế nên nó đã đứng ra bảo vệ cho nhỏ bạn thân. Châu đi cùng tôi cho vui thôi, còn tôi thì đi cùng với các anh, vì các anh ở chung nhà, vì vậy không hề liên can cái gì hết. Bảo thì quay lưng lại nhìn Châu, khiến trái tim của Châu đập nhanh, cứ như là muốn vỡ tung tất cả vậy. Châu, theo tôi thì cô gọi taxi về cho gọn đi, không có tiền thì tụi tôi đưa, chứ cứ hôm nào cũng thế này, scandal không hay sẽ nổ ra đấy, điều đó thì chả hay ho gì. Vì thế cô nên hiểu là nên làm như thế nào đi Châu thở dài lấy hết can đảm hôm nay không có ai ở nhà nên em sẽ về biệt thự hoàng tử cùng với thoải mi cái gì là còn thấy nữa à thật đúng là chịu hết nổi mà vụ hát lên rồi bước từng bước nặng trịch khó chịu quả là xấu tính nó phòng mã trời môi ra với cái vẻ khó chịu tài sơ sờ, sờ cố đắm sau lưng vũ Nhưng tất nhiên là không dám đắm thiệt rồi Nó mà đắm thiệt chắc cũng tan xương nát thịt chứ chẳng chơi Sao giờ ăn trưa ở biệt thợ hoàng tử Vào giờ này thì như thường lệ Vũ, Bảo và nó đều nằm ngủ trưa Châu ngồi trong phòng nó đọc sách Rồi khẽ nhét mép Mở cửa nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài Châu đi xung quanh ngôi nhà Cuối cùng con bẻ dừng chân tại phòng của Thiên Vũ Châu ngỡ nghi nhìn xung quanh không có người, châu nhủ thầm, rồi hít một hơi thật sâu, tìm con bé đạp mạnh. Cạch, con bé đang run run, giật chân bước vào thì bỗng. cậu làm gì đó châu? nọ ngạc nhiên hỏi khi thấy châu đứng trước cửa phòng của vũ. châu giật mình quay người lại. tôi à tớ châu ấp úng không biết nói sao, rồi khẽ sơ tay lên ám hiệu, đóng nhẹ cánh cửa, rồi bước vào phía nó. Tôi... tôi chỉ muốn tìm hiểu trời tư của một super hotboy, như anh Thiên Vũ thôi mà. Sau đó, châu cười ràng rỡ, kéo nó đi, như là sợ ai nhìn thấy. Trời tư á, nó là ngạc nhiên lần nữa. thấy vậy, châu liền gật gồm giải thích. Ừ, tức là... Tôi muốn xem phòng ngủ của anh ấy như thế nào thôi. Cậu chả biết đấy thôi, ước mơ của bất kỳ đứa con gái nào trừ mình là được nhìn thấy phòng của một trong những người, bộ bào quàm hot boy đấy. Ờ, ra là thế à. Nó cửa đáp, rồi lúc lắc bước vào phòng. Trường 30 Tối hôm đó, chính xác là 19 giờ 19 phút, còn giây thì chả biết. Chị My ơi, chị mi Nghe tiếng minh Thảo nó liền bật dậy. Trời đất ơi, đi chơi kiểu gì mà cả buổi chiều, đến bây giờ mới về cơ đấy. Nó mở cửa và nở nụ cười. Đi chơi vui không Thảo. Thảo gật cù, tài sát cả sợ kẹo xinh xinh, nó đoán là của Minh Hoàng. Vui lắm chị ạ, lâu lắm rồi em với anh Hoàng mới được đi chơi với nhau đó. nó cười khì khì. Vậy thì em cứ ở miết ở việc thự hoàng tử đi, là vui dài dài. Nào đến đây Thảo thở dài, thả mình xuống chiếc niệm. Chắc không được đâu, mà có lẽ là ngày mốt gì đó là em đi rồi. Thảo vừa dứt lời thì chung điện thoại reo lên, réo rắt. Alo, con nghe này ba ba. Thảo nói bằng cái giọng đáng yêu nhất có thể, tại bóc viên gạo chocolate. Nó nhìn Thảo mỉm cười, nhận ra từng cung bọt cảm xúc hiện hữu trên gương mặt con bé, cười rạng rỡ đến ngay ngô, rồi miệng méo sợt, sau đó tráng trao lại, và cuối cùng là hét lên. Không, cần không đồng ý. Nó giọt bắn mình, khẽ chớp mắt, rồi chạy vào nhà vệ sinh một lát. Vài phút sau, nó bước ra, thì thấy Thảo ngồi bí gì. Sao vậy em, có chuyện gì à? Thảo đôi mắt nhìn xung quanh rồi lưỡng thuận đáp, có lẽ con bé không vui, nó đọc được điều đó qua cái nhìn dài thường thường khác hẳn mọi ngày của Thảo. Khuya, ba ba em bảo là mai em phải về. Thảo nhặn lên từng tiếng. Ngày mai á, sao sớm thế? Nói nói là nói vậy, chứ thật ra trong lòng của nó đang nghĩ cái gì cơ chứ? Nó vừa buồn mà lại vừa vui nữa. Nó không nhận ra nó còn là nó không? Rõ ràng nó quý Thảo, thế cho nghe tin Thảo sắp đi, nó lại còn có thể có cái cảm xúc gọi là vui được. Rồi Thảo nói tiếp, giọng nói đầy mệt mỏi. Ba ba em bảo, việc học hành thì ba không nói, nhưng công ty ba phải thiết kế một mẫu này là của công nương bên anh đặt hàng, nên ba bảo đích thần em phải tới khảo sát mới yên tâm. Cuộc đời của em là thế đấy chị My ơi! Nói rồi Thảo rên rỉ, nhưng cả những lúc như thế này, con bé vẫn không luôn mờ được nét đáng yêu trời phú của mình. Tiếc thật nhỉ? Giả như em được chơi lâu hơn? Nó nói với điều bộ tiếc nối nói xong nó chờ cảm thấy giọt mình, có đúng là nó nghĩ như vậy không? Mà điều này nó cũng hiểu rõ. Thảo lấy lại bình tĩnh, hết một hơi thật sâu rồi lại tư cười vui vẻ, xem ra con bé cũng là người mạnh mẽ, Luôn cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh. Nói thế thôi chứ em cũng không đòi gì nhiều. Tới đây được hai ngày mà em cũng gặp hái được nhiều điều lắm. Ví dụ như em quen được chị Mi nè, rồi lần đầu tiên em được ở biệt thự hoàng tử nè, rồi nhiều điều nữa. Nó mỉm cười khẽ bấm bụng. Nhiều nữa là được gặp Minh Hoàng, đi chơi với anh ấy nữa còn gì. Nó luôn tự cho rằng nó biết hết. Nhưng thật ra chẳng phải điều gì nó cũng biết, và lường hết được đâu. Chết, ngày mai có môn địa của bà cô Hà La Sát. Nó chợt chợt ra, rồi lôi vở địa ra học vội vàng. Trong lúc đó, Thảo ngồi ngâm nghĩa bàn học của nó. Chợt, Thảo lôi ra một cuốn sổ có hình vua ca, nhịn nhổ ở bên ngoài. thì ra là một cuốn sổ vì chú của chị My. Thảo thầm nghĩ, rồi tự lưng vào chú gấu bông ngồi đọc. Nó quay sang hỏi, em đọc cái gì thế? Thảo chớp mắt nhìn nó. Em hả? Em đang xem cuốn sổ của chị nè, có từ bạch nữa kìa. Con bé chợt thích thú thốt lên. Hít, chán ngắt, em đừng đọc làm gì, chị là một con người bình thường mà. Thế nhưng có người thấy chị đặc biệt, thế là đủ rồi. Nó khẽ nhúng vai chẳng biết làm gì, rõ ràng con bé quá là đáng yêu đáng yêu hơn cả một thiên thần, một thiên sứ. Rồi, Thảo lại ồ lên. "Chị My thích màu trắng hả?" "Ừ, đó luôn là màu chị thích nhất, từ tài ấy đến bây giờ." "Thảo nào em thấy tủ đồ của chị toàn là áo màu trắng không à. Mà kỳ ghê, em lại chẳng thích màu trắng tí xíu nào, vì em thấy nó quá đơn điệu. Bất xác nó buộc miệng, Đơn điệu giống như chị." Ha, nhưng mà trong mắt của em chỉ là một màu trắng trong sáng, thuần khiết và vô cùng đáng yêu. Nó lẹ lưỡi rồi quay đi học bài tiếp, còn bé giỏi soi duyện người khác ghê. Bầu trời nhiệt đới quanh năm trang hòa ánh nắng đã cung cấp cho nước ta một nguồn nhiệt năng lớn, bình quân. Nó đang lặm nhẵm thì... Minh Thảo là tiếng của Thiên Vũ. Nó nhổ thầm rồi quay sang Thảo. Thảo... Anh Vũ gọi em kìa." còn bé lôi tay phone ra, trợ hỏi lại như thể là chưa nghe rõ. "Em mất. Nó gật đầu, Thảo chạy đi ra ngoài, chưa đầy 30 giây sau đã có mặt tại chỗ của nó. "Xì, anh Vũ bắt em đi pha cà phê cho ảnh, có khiên không có chứ, tại em chiều ảnh quá mà, ngày xưa ở nhà anh cũng hay bắt em làm cho anh uống lắm." Thảo than dài, Rồi đôi mắt tự dưng sáng trưng hơn cả đèn pha ô tô. Chị My, chị pha cà phê cho anh Vũ hộ em đi nha, mai em đi rồi, em còn phải nghỉ ngơi chứ. Nó biểu mời dĩ đầu vào nhỏ Thảo. Gớm, không muốn làm thì nói là không muốn, còn bài đặt là nghỉ ngơi nữa, bộ pha cà phê tốn nhiều công lắm chắc. Bờ miệng cười tinh nghịch Thảo đáp. Nãy giờ chị mà đi pha, chắc là cũng xong rồi á. Đi đi mà, giúp em nha. Chị My thân yêu. Còn bé nó bằng cái giọng ngọt hơn cá kẹo sữa. Hỏi sao nó từ chối được cơ chứ. Nó lắc đầu bỏ tay, cười trừ rồi đi pha cà phê cho thiên vũ. Chợt Thảo chạy rầm rầm xuống nhà bếp. Để em mang vào cho. Khước công hả, bé con? Em học dán, em chỉ sợ ảnh chuỗi thôi à. Thảo nhà răng cười lộ chiếc răng khỏe cực duyên. Nó bừng đi cà phê đưa cho Thảo, thật tâm thì nó cũng chẳng muốn đưa cà phê cho các cái tên quỷ tha mà bắt ấy đâu. Mất con bước vào căn phòng đó, nó là bị mắng cho té tác. Hàng tà vẫn ghê rợn như thế cơ mà. Nó nghĩ rồi lẩm bẩm, đồ hụt dữ, dữ tận, trong khi lúc này, Vũ chưa làm gì nó hết. Tại phòng của Thiên Vũ. Cảm ơn cô em. Nói rồi. Vũ đặng lấy ly cà phê từ tay Thảo. lâu lắm rồi mới thấy anh nói được lời cảm ơn đó nha. Suy, sí. hâm. Thảo biết mình là xỏ lá, nên liền cốc đầu Vũ. Anh đừng có mà xỏ em, không thì đưa cà phê đây, miệng nó nhiều. He he, anh mới đồ có tí xíu thôi mà, làm gì căng? Vũ nói rồi hớp một ngụm, Thảo đành bước ra thì cà phê ngon ghê, em pha hả? lâu lâu. Ngày càng tan nghề lên nhỉ Ngốc xích Chẳng phải em pha đâu Chị đi pha cho đó Thế mà lúc nào anh cũng chơi chị ấy này nọ Để em mát chị Mi cái vụ này Chắc là chị ấy vui lắm Chưa kịp để Thảo đi vụ đã nhanh chóng Chạy lại sẵn lấy tay của con bé Đứng lại quý con Em đừng có mà ranh ma Nãy giờ á, anh chỉ định giả vờ Định em thôi Không biết ai mới là đầu ngốc nhá. Đừng có nói cho thợ Mi. Kẹo con nhỏ là bị hố Vâng Thảo sụ mặt xuống Có vẻ con bé đang thất vọng Rồi Thảo định bước đi Thì vụ sẵn lấy tay con bé lần nữa Từ từ đã Anh hỏi cái này Có phải ly cà phê này Là do thỏi My pha không đấy Ừ Không phải chị My thì là ai Em lười lắm Chả thèm đi pha cho anh đâu Nói rồi Thảo lè lỗi Sau đó thì chạy đi Cả vũ là kẻ còn bé lại lần nữa. Đi cà phê này là cổ thỏi mi sao? Chương 31 Một ngày mới lại đến tại hòa viên của căn biệt thự. Trời không nắng ấm như là mọi khi, khô hành và hơi trở lạnh, sơn sương vẫn động trên lá, như thể không muốn rời, không tan. Hôm nay không phải là ngày đẹp trời, có lẽ Thảo cũng không muốn xa minh hoàng như thế này. Nó chợt nghĩ rồi khẽ tặc lưỡi. Nó hít một hơi thật dài, nó thích cái mùi, cái mùi xuân sớm như thế này, dịu nhẹ và tinh khiết, cảm giác thật dễ chịu. Nó cao hứng và có tiếng hát. Có cơn mưa là thế, hát rù em ngủ say. Có em, sao lạ thế, hát bên ta thật vô tư. Có lần em ước thầm theo cánh chim em bay thật xa, và thấy giấc mộng tung cánh bay, còn lại trên mi em giọt mưa rất êm. Ngày Nghe cái đoạn cao trào, mọi cảm xúc như là muốn bộc bạch ra hết, thì... Cô hát khiến tôi mất ngủ đây. Nó giật mình đảo mắt nhìn quanh. Quỷ thật! Ai lại nói thế gì? Hay là... Nghĩ đến đây rồi nó cũng chẳng dám nghỉ tiếp. Như đi ngàn quà trí não của nó, giọng nơi ấy lại lê vang lên. Tôi chẳng phải mà đâu. Rồi từ bụi cây, ngay trước mặt nó, hẳn ta xuất hiện minh hoàng lần sao đừng có làm phiền tôi như thế. 4 giờ sáng tôi tập thể dục và tiếp tục ngủ ở đây. Cô cần gì thì cứ ra bãi sao. Nói rồi hoàng lẳng lặng bỏ đi. Xem chừng hắn hơi khó chịu. Nó khẽ mỉm môi rồi bớt lại chiếc ship du. Sợ khiến nó cảm thấy khá hơn. Nó nhủ thầm, nếu vậy thì lần sau tôi sẽ ra bãi sao có gì đâu. Không hát nữa à? Hoàng tự hỏi rồi tiếp tục bước đi. đã ngồi được một lát rồi chạy lên nhà chuẩn bị đi học. Thảo vẫn còn ngủ say, còn bẻ giàn tài giàn chân, tưởng ngủ vô tư như là con nít. Xong nở thật, tính cách của hai đứa cứ như là được rút từ một khuôn, mà có khi là như vậy thật. Sảo giờ ba mươi, nó bước xuống nhà đi học cùng với bộ ba, không quên khẽ nói nhỏ bên tai của Thảo. Chị đi học nha Thảo. Lát em đi vui vẻ nhé. Không biết con bà có nghe thấy gì hay không Nhưng đòi mò con bà khẽ mấp máy mỉm cười Đợi tôi với chứ Nó nói vọng ra thở hỗn hẳn Chẳng thật Sáng nay mình dậy sớm rồi cơ mà Còn tung tăng vui chơi được nữa Vẫn bị trễ so với bọn hắn Trên đường đi Thiên Vũ này Mấy giờ Minh thảo đi vậy Tôi chẳng biết Chắc khoảng 8-9 giờ gì đó, mà đằng nào sáng này nó chẳng đi, cô hỏi nhiều làm gì? Thì biết là thế, tôi hỏi thế thôi. Nó gật gù rồi quay sang phía hoàng, xem thử cảm giác của hắn lúc này như thế nào. Hoàng hoàn toàn bình thường. Cũng phải, Minh Hoàng là ai chứ? Ai chả biết hắn là cool boy, luôn tỏ vẻ lạnh lùng và muốn kiềm chế cảm xúc. Thoạn chốc! Nó và cả bộ ba đã có mặt tại trường. Không biết Châu đã đến chưa nhỉ? Nó chợt nghĩ rồi tung tăng chạy vào lớp. A, My đây rồi. Châu mỉm cười khi thấy nó bước vào. Thần sao cách cảm ghê, vì cũng vừa nghĩ đến Châu. Nó cười đáp lại. Chưa kịp để nó yên tâm ngồi vào chỗ thì Châu đã vội nói. My ơi, trưa nay tôi sẽ đến nhà cậu nhé, Đồ chứ, sẽ không có phiền gì chứ. Ừ, nhớ nhé, vừa trưa hôm qua Mà, Minh Thảo cũng đi rồi Cái gì, Thảo đi rồi hả? Châu tỏ vẻ ngạc nhiên, lòng thì mừng thầm Ừ, mà sao cậu có vẻ là sốt sắn thế? Đâu đâu có, tớ hoàn toàn bình thường nhé Cậu đang vui mừng lắm phải không? nó nhờ mắt điệu điệu lâm le châu Không có, tớ đâu có đâu Cậu sợ Minh Thảo yêu anh Bảo của cậu chắc? Chả có đâu, nói cho cậu biết, bé Thảo là của anh Hoàng rồi. Chợt Minh Hoàng bước vào lớp, nghe thấy được liền bước vào, nó quay lại khẽ bầm miệng. Chết thật vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo ra tới. Hoàng đăm đăm, ánh mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc, gần từng tiếng vào tay của nó. Cẩn thận lời nói của cô, chuyện của tôi không được nói lên tin trong ngoài. Có scandal thì cô gánh hết đấy. Nó rụng mình, lần đầu tiên hoàng Đại dọa nó bằng lời lẽ đanh thép như vậy. Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào nó, xì xàm xì xàm một lát, sau đó bi hoàng chỉ giáo vài câu rồi lại thôi. Nó tật lưỡi nhìn châu, châu chỉ cười. Chị, lần sau mà có nói thì nó bẻ bé cái miệng thôi, không là rước hết họa vào thân đó cô nương. Buổi trưa Thời tiết vẫn chẳng có cái gì đẹp cả, trời âm u mệt mù, có lẽ là sắp mưa. Giờ ăn tại biệt thự hoàng tử. Mi si sức của mi nấu ngon thật, quả là danh bóc hư truyền. Châu giờ ngón cái ám hiệu khẽ cười duyên. Miệng khen, nghe nhiều lời khen quá ngượng chết, nó pha trò đáng yêu. Châu cười cười, nó cũng cười, nhưng hai nụ cười lại quá đòi khác nhau. Nó cười rất tự nhiên, cháu thì ngược lại. Đơn giản vì Châu luôn có cười đẹp nhất trước mặt của Nhất Bảo. Đoạn ăn thì vũ chật nhất. Thoại mi, trưa nay con nhớ lau nhà. Chiều nay ba bọn tôi có việc bọn phải đi ra ngoài, khoảng bốn giờ về. Lúc đó nhà cửa phải sạch sẽ đó, nghe chưa? Được rồi, nó ở oải gọt đầu. cháu tới chơi mà lại phải đi lau nhà cơ đấy. Cái nhà rộng thế này, lao xong thì chắc cháu cũng phải về mất tiêu, đúng là cái số hẩm hiu thật 13 giờ, thời tiết càng xấu hơn Ông trời thật khó hiểu, hôm qua còn nắng cơ mà Bộ bà Vũ Bảo Hoàng vừa đi khỏi nhà, nó cùng Châu chợt mắt một chút Chưa được 30 phút, nó đã lầm cơm bật dậy Thấy vậy Châu liền hỏi Sao ngủ ít vậy? Cậu nghĩ căn nhà này nhỏ như ổ chuột chắc Bốn giờ bọn hắn về rồi, tôi sợ lao không kịp bọn hắn là kèo nhèo, mệt lắm. Ờ, thế cậu cứ làm việc nhé, tôi ngủ một tí. Châu tinh nghịch đáp rồi tiếp tục ngủ. Nó lao nhà dưới, mệt, nhà cũng không bụi lắm, mới lao ngày hôm qua mà đã bắt lao lại rồi, chẳng thật. Đến lượt trên lầu thì nó lao một lát, sau đó có châu trời sức mà cho nó cứ nặng nặng một hai không chiều, Châu vẫn cố chấp đòi lau nhà với nó, thế nên nó đành xuống nhà, lấy thêm một cái lau nhà nữa, để hai đứa cùng lo. Ngọc Châu tốt thật đấy, cậu ấy là tiểu thư cao quý, nhưng vẫn muốn giúp mình làm những công việc như thế. Ở đời hiếm có ai như vậy, mình phải trân trọng tình bạn này, nhất định. Nó suy nghĩ, trong lòng hân hoang vui sướng, không phải vì Châu sẽ giúp nó. Mà là vì nó cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn tốt tính như Châu. Cảm giác này thật tuyệt vời. Chiều chiều Châu cũng đã về, sở thì to hơn, thời tiết xấu, rất xấu, mưa như muốn trút hết, nhưng dường như vẫn chưa đến lúc. Nó thở dài, nó cảm thấy hơi mệt mỏi, nó có một linh cảm gì đó rất xấu. Nó nghe thấy tiếng rầm ràng bên phòng của Thiên Vũ, một lao sau, Vũ thầm sọc chạy vào phòng của nó, không gõ cửa. rầm Vũ đạp cửa một phát, rồi hồng học nhìn nó như là một con hổ đói. Thoại My, cô có lấy quả cầu thủy tinh của tôi không? Là sao cơ? Quả cầu nào? Cô đừng có giả bồ ngây thơ, quả cầu thủy tinh có gắn những thiên đá đấy. Tôi không biết, thật sự không biết mà. Thế trừa này ai lao phòng tôi? Trước khi đi tôi vẫn còn thấy nó mà. Phụ quát lên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Nó sợ hãi, khỏe mắt cay cay, dù là nó vô tội. Là tôi, là tôi lao. Khi đó tôi và châu chia nhau ra cùng lao trên lầu. Tôi lao phòng anh và phòng của Minh Hoàng, còn châu lao của phòng nhất bảo vào ngày sẵn. Vậy thì là đúng cô rồi. Nếu đúng là cô lấy thì nói thật, tôi sẽ tha thứ. Chỉ đuổi cô đi mà không nói gì thêm. Còn nếu như để tôi phát hiện, danh dự cô sẽ bị phá hoại đấy. Bảo phá hoài nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Nếu cô lấy thì trả đi. Nó gầm lên, lúc này hai hàng nước mắt của nó đã dàn dùa trên má. Tôi không lấy, thật sự là tôi không lấy mà, sao lại đổ lỗi cho tôi chứ? Thật sự không phải tôi, anh nên kiểm tra lại đi. Bỗng, vụ đôi mắt nhìn vào góc giường rồi lấy ra từ đó một quả cầu thủy tinh. Thế ra là nó ở đây, đúng như tôi nghĩ, đồ giói trá, đồ trộm cắp. Nó sửng sốt, trong cuộc đời nó chưa từng bị ai chờ đến mức như vậy, mà sự thật là gì ư, nó bị oan, nó thực sự là bị oan. Không phải là tôi, không phải là tôi. Nó vẫn lẩm bẩm, chơi ngão khủy xuống bất lực. Đồ giói trá, trộm cắp. Thôi, tìm được là tốt rồi, bảo thở dài nhìn vũ vụ Nguyễn trang soi xét một hồi rồi nói tiếp. Quả cầu đã bị mẻ một miếng. Nước mắt của Vũ từ đầu cũng chạy ra. Đó có lẽ là lần đầu tiên nó thấy Vũ khóc. Còn đó với Bảo và Hoàng thì đây chỉ là lần thứ hai, thứ ba. Vũ đào đớn nói nó một câu rồi quay về phòng. Rộ rắn đọc cút ra khỏi đây. Cô cút khỏi đây đi. Nó buồn nó làm sao để bọn hắn tin nó bây giờ. Sự thật không phải là thế cơ mà, nó không làm chuyện đó. Nó à khóc to hơn, chạy một mặt ra ngoài hoa viên. Mưa, mưa đã trút xuống, tầm tả, vội vã. Nó ngờ sụp xuống một góc. Buồn, trời bắt đầu tối dần, bóng tối che khớp dần ánh sáng. Một niềm sợ hãi từ đầu lại dâng lên, nhưng không thể làm cho nỗi buồn nỗi đau trong nó lúc này. Nó không biết phải làm như thế nào. Nó chợt nghĩ đến Minh Hoàng, lần trước cũng như thế này, đều là nhờ hắn mà nói vừa qua, còn bây giờ, hắn cũng đã quay lưng lại với nó. À không, trước đây thì cũng đã quay lưng rồi, nhưng bây giờ có vẻ nhất quyết hơn, đáng sợ hơn. Nó chợt chạy ra khỏi căn biệt thự, lao ra đường, trời tội ơm không một tí đèn điện. Bình thường trên đường chẳng bao giờ tắt điện cả, tự nhiên hôm nay là như thế. Hôm nay là ngày gì? mà toàn xảy ra những chuyện gì đâu? nó vừa chạy vừa khóc, khóc rất nhiều, nước mắt hòa lẫn trong mưa để nổi, lún trên mặt nó, nó cũng chẳng phân biệt đâu là nước mắt, đâu là mưa. một la sào nó dừng dần tại biệt thự của ngọc châu, tài ẩn trùn bàn dần như muốn ruộng rồi. nó bám rất nhiều, rất lâu, trong chờ châu sẽ ra mở cửa, nhưng không, chẳng có ai cả. châu, truco, cậu đang ở đâu? Có nghe thấy tiếng chua hay không? sức tớ với, cứu tớ với, tớ sợ quá, ngoài này tối lắm châu à. Rõ ràng trong nhà có ánh sáng, lúc nãy còn trông thấy bóng người nữa, thấy mà kết quả nó mong đợi lại là vô vọng thế này sao? Rồi nó gọi, gọi châu đến rác cả cổ, và rồi tất cả vẫn cứ như là chưa xảy ra việc gì, nó vẫn đứng trong mưa, trong bóng tỏi và trong sợ hãi, không một ai giúp nó cả. Nó đau đớn, lê từng tư chơn lại về việc thử. Nó không chạy nổ vì đã quá mệt. Nó vừa đi vừa suy nghĩ nhiều điều. Đau đầu, quả thật rất đau đầu, nhưng nó vẫn nghĩ. Nó phải nghĩ tại sao nó là bị oan? Tại sao quả cầu đó lại ở trong phòng? Tại sao chỉ là một quả cầu bình thường mà thiên vũ lại dần đến như vậy? Điều này thì chẳng ai biết, ngoại trừ bồ ba, phủ bảo, hoàng. Vũ thì tất nhiên là biết. Còn Bảo và Hoàng là hai người bạn duy nhất biết về quá khứ của Thiên Vũ, một quá khứ đau buồn. 12 năm về trước, tức là lúc Vũ năm tuổi, mẹ Thiên Vũ ngày càng xác cầm cõi. Lý do bà như vậy là vì bà mắc căn bệnh ung thư quái ác. Liệu có thể cứu bà? Người ta nói chỉ còn ghép tủy thích hợp là bà có thể duy trì sự sống. Khi đó cậu bé Thiên Vũ luôn trông chờ. Trong chờ vào niềm tin mong manh ấy, nhưng đau lòng thay rằng không ai chịu hiến tủy cho bà, mà nếu có người hiến thì cũng không phù hợp. Cậu đã rất thất vọng, nhưng một tí hy vọng lại lè lói trong cậu khi biết tin bổ cậu có tuổi thích hợp. Nhưng rồi, bà cũng nhanh chóng qua đời vì không được ghép tủy Ông bố ích kỷ đã quyết định không cứu vợ mình. Trước khi qua đời, bà để lại cho thiên vũ một quả cầu. Một quả cầu thủy tinh không có giá trị, nói trắng ra đó chỉ là một món đồ rẻ tiền. Tuy thế rõ tới cậu, nó còn quỷ hơn cả vàng và kim cương, hay bất kỳ một món đồ quý giá gì khác, thậm chí là cả tính mạng. Đó cũng là lý do khiến cho vụ đã tức giận và đau khổ khi tưởng chừng như đã mất quả cầu ấy. Trường 32 Trời bắt đầu hận sáng, mưa cũng bắt đầu ngớt. Nhưng vẫn chưa có một tia nắng nào cả, thời tiết khá hơn nhưng vẫn rất xấu, lúc này là năm giờ sáng, như thường lệ minh hoàng ra kéo cổng, bỗng hẳn thời gian dắp ai đó đang nẻ một góc cổng. Là thoại mi, con nhỏ ngủ ở đây cả đêm, khi tỏi mưa to và lạnh, không hiểu, nhưng thôi, không nên nghĩ nhiều, một con người vì tiền mà bỏ qua danh giờ làm gì. Nghĩ thế nên Hoàng quay luôn bước đi, không một lời. Đã nghe tiếng kéo cổng, giọt mình tròn tỉnh giấc. Đêm qua quả là một tim kinh hoàng đối với nó. Bóng tối, lạnh giá và cô đơn. Nó thấy hơi nhức đầu, khẽ rượu tài sợ lên tráng. Hình như... sốt rồi. Nó dụng mình đứng dậy đưa vào căn biệt thự một cách nhẹ nhàng. Lần đầu tiên nó đi như vậy, nó sợ bọn hắn nhìn thấy nó, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt đầy cai độc. Nó lẹn nhẹ vào phòng, đứng trước gương, trọng nó sơ sát quá, và một đêm mà nhìn nó cũng gần như là một con bé ăn xin đầy tội nghiệp vậy. Nó thở dài, lại thở dài. Người ta bảo, ai hay như thế này thì sẽ khổ, mà nó thì lại toàn là như vậy, có lẽ số nó là số khổ thật. Nó lấy đồ đi tắm, chạy tóc tay, sau đó chuẩn bị sách vở để đến trường. Nó không biết. Nó sẽ phải chịu đựng những điều gì khi đến trường vào ngày hôm nay? Lần này nó đi sớm hơn bồ ba, nó không dám chờ, không dám đợi, đúng hơn là nó cố tình đi trước bọn hắn để không phải chạm mặt. Nếu chạm mặt, biết đâu nó là phải nghe những lời sỉ vả khiến nó đau lòng. Đúng là có những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng. Trước đây khi đi với bộ ba, nó chẳng cảm nhận được gì, nhưng bây giờ khi đi một mình, Nó mới nhận thấy thật đơn độc và trống vắng Ước gì có bằng hẳn lúc này À không Phải Phải ước là chuyện ngày hôm qua Không xảy ra mới đúng chứ Mệt mỏi Vừa đặt chân đến cổng trường Nó đã phát hiện ra Mọi người đang chú ý đến nói dữ lắm Chuyện gì xảy ra thế nhỉ Trời Đúng là cái con nhỏ sống tại biệt thự Của các chàng hoàng tử đẹp trai đây mà Đúng rồi, là cô ta đây, kẻ đang cấp đồ quanh thiên vũ đấy, thật nhục nhã. Cô ta thật là trắng tròn, với bộ ba hot warm cool mà cũng dám làm như thế đấy. Trời ơi, ăn gàn báo kìa. Nó vô tình nghe được những lời xì xăm đó. Thông tin sao lan truyền nhanh quá vậy? Thế là không phải chỉ có riêng bọn hắn mà cả toàn trường đều đang nhìn nhận nó bằng con mắt khinh rẽ. Nhưng có ai biết rằng nó đang bị oan hay không? thấy mà, có đây, người đó không ai khác, lại là. Rồi nó lại càng sốc hơn khi bước vào lớp, chuyện mỗi lúc lại thêm một tồi tệ. Tại chai thoại mi, tại chai đồ ăn trộm cắp, tại chai thoại mi, tại chai đồ trộm cắp. Nó sửng người, một đoàn người cả nam lẫn nữ đang đứng dàn hàng trong lớp nó, đợi đồ sơ nhào vào sĩ vã. Nó chỉ muốn hét lên rằng tôi bị oan. Nhưng điều nó làm như vậy thì có ai tin nó không? câu trả lời ai cũng hiểu rõ rằng Không, tuy phủ phàng. Một ảnh mắt, một cái nhìn đầy lạnh giá thật khác. Đó có phải là Ngọc Châu? Còn bạn thân dễ thương của nó hay không? Nó chợt nhận ra trong đám đông, đàn thi nhào đã đảo tại chai. Lại có Châu. Trái tim của nó đã đau, đây là càng thêm đau. Ngày mũi giàu cứ như thế cứ vào trái tim bé nhỏ của nó. Ông trời đối xử tồi tệ với nó quá. Nó như là người mất hồn, lây từng bước, ánh mắt sáo rỗng nhìn châu. Châu, cậu, cậu đang chóng lại tớ sao? Cậu đang chửi mắng tớ cùng với bọn họ sao? Mọi người không hiểu, chẳng là cậu cũng không? Châu vẫn lạnh lùng như ban nãy, nhưng là có phần đáng sợ hơn. Tôi chóng lại nhân cà chóng lại anh Thiên Vũ, anh Nhất Bảo, anh Minh Hoàng. Tẩy chai! Tôi không làm... Thực sự là tớ không làm Mọi người, mọi người có thể không tin Nhưng cậu phải tin Nó hét lên, tay gì chạc vào Bờ vai của châu Cháu khẽ gồng mình, để người hất mạnh ra bàn tay yếu ớt của nó Bỏ ra tôi không tin cậu Đồ bẩn thiểu Nó sụp người xuống đất Trời ơi, thế là nó đã mất tất cả thật rồi Nó bật khóc Nó hận nó bất lực Nhưng nó biết làm gì bây giờ Thật may sau đó Tiền trọn văn lên đã cứu nguy cho nó. vào lớp, Châu chuyển sang chỗ khác ngồi, không còn ngồi cạnh nó nữa. Thế cũng tốt, nó nhìn Châu bằng ánh mắt ngậm ngùi, Châu vẫn đáp lại nó bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng khi nó nhìn Châu bằng ánh mắt trách cứ, Châu lần ngoảnh mặt đi, với cái vẻ trốn tránh. Ra về, tại hoa viên của trường, dường như trường học đã về hết, chỉ còn lại hai người. Nhất Bảo và Ngọc Châu Nghe nói cô cũng đã đứng trong đoạn ngủ tại chai thoại mi Châu nói ra cái vẻ tự hào Vâng, đúng thế ạ Bảo nhất mát cười Thế ra, kể cả cô cũng cô lập còn bẻ đáy rồi hả? Chính xác, Châu chắc nịch đáp Vậy mà tôi cứ tưởng cô sẽ đứng về phía bạn cô cơ Em đứng về phía chính nghĩa, về công lý Nếu như bạn em thực sự là con người như thế, thì em cũng không muốn có lời bạn như thế. Chẳng hơi tiếc làm gì anh à. Đây là câu nói hài nhất từ trước đến giờ của cô đấy, biết không? Ờ, vâng, em cảm ơn anh. Vậy là bây giờ bên cạnh con nhỏ tòi cày đó không còn ai cả, chỉ vì tham lam, người quá cầu thủy tinh đó là đồ đắt tiền mà con nhỏ đã mất tất cả, loại người đó đáng bị đối xử như thế. Bảo thầm nghĩ, khẽ ngước mắt lên trời, rồi xóa tay vào tôi bước đi. Cháu cứ thế đuổi theo. Chờ em với. Nhưng Bảo cũng chẳng quan tâm, điều hắn quan tâm thì đã đạt được qua cuộc nói chuyện lúc nãy rồi, vì thế nên cháu đã không còn giá trị gì nữa, mặc kệ cho xong. Rõ ràng anh đã xử với em rất tuyệt cơ mà, sao giờ... lại... anh thật là khó hiểu. Nhưng không sao, dù gì thì quan hệ giữa em và anh... Đã lại tiến thêm một bước, do vụ việc này, em quả là không sai lầm mà. Nó đi bộ về biệt thự, một ngày tồi tệ và mệt mỏi, kể cả sau khi bước ra khỏi trường, nó vẫn chưa thôi khỏi những ánh mắt chồng nó, những lời giềm phát, và cả một chuyện mà nó không hề ngờ đến. Trên khắp đường đi là những tờ giấy, ghi kính chữ, đã đả đảo thoại mi, đã đả đảo đồ trộm cắp, tẩy chay đã đả đảo nã là sẵn người một lần nữa. nó oan thọt mà. tại sao bọn hắn lại quá đáng đến như vậy cho người làm cả những việc này ư? làm sao để nó có thể rửa sạch được những vết nhơ như thế này đây? tội bị thợ hoàng tử. nó đã còn bước vào nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần trơn trán. bọn hắn đang ở phòng khách, nó định đi cửa sau để tránh mặt, nhưng rồi lòng quyết tâm phải đối mặt của nó đã thúc đẩy bàn chân nó bước vào bằng ngay cửa trước. Cút đi, vụ quát, đồ trộm cắp, bảo tiếp lời, cuối cùng là đánh hoàng, vẫn thiểu. Nó đào đợn hết một hơi thằng sau, nó định cứ thế mà lặng lặng bước vào, nhưng rồi sức chiều đường của nó cũng có hạn, nó hẹt lên một cách đầy bất lực và đau khổ. Tôi không làm chuyện đó, tôi không ăn cắp, tôi bị oan, nhưng tôi nói ra có ai tin tôi không? Sao có người lại đối xử với tôi như thế? Sao có người không làm rõ ra? Để rồi đóng phanh cồn của các người xông vào mà chửi mà rủa mà mắng giết tôi, như là một con chó. Chứng cử quá rõ ràng, cô còn định chói à? Đồ ngục nhã. Phụ cầm lên như là một con mạnh thú, nở rừng rừng nước mắt. Tôi không hiểu và càng không biết tại sao quả cầu của anh là có mặt tại phòng của tôi. Thậm chí trước đó tôi còn chưa được nhìn thấy nó, nói chi là đến vị toàn cấp. Và chẳng lẽ không cánh mà nó bay đến phòng cô à? Nước mắt cá sấu Đúng là nó đang quả bất lợi Nó không có lý Rõ ràng nó vô lý Tôi, tôi không biết Hoàng lắc đầu tôi luôn miệng bảo cô bị oan Nhưng cô chẳng làm gì để chúng tôi tin cô cả Tốt nhất cô nên bước ra khỏi đây đi Khỏi cái biệt thự này Tôi khuyên cô Nên chân thành mà nhận tội Chứ không phan của chúng tôi sẽ nói Chẳng để yên cho cô đâu Tôi không có tội thì tại sao tôi phải nhận? Tôi không làm chuyện đó mà. Nó gào lên rồi chạy một mạch lên phòng. Kết cục thì vẫn chẳng có ai tin nó cả. Dắt đến chuyện này, phú là cảm thấy đau, trái tim như là bị bóp nghẹn. Mẹ à, con xin lỗi, đã không giữ được kỹ vật của mẹ. Bỏ cầu đã bị mẻ một cốc, Con đã luôn dừng dự nó thật cẩn thận. Và kết quả là bị người xấu làm hư. Và suốt nữa... Nó đã rời xa con mãi mãi. Nó thả mình lên chiếc giường, tay về chặt vào chu gấu bông, nước mắt cứ thể chảy. Nó muốn tìm lại nhưng không được. Nhưng thôi, nếu khóc có thể gọi sạch tất cả thì cứ khóc đi, như thế phải chăng sẽ tốt cho nó hơn. Nó suy nghĩ lan man, kỳ thật nó không biết phải làm gì vào lúc này. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chìm vào những giấc mơ, hy vọng là một giấc mơ hạnh phúc tỉnh dậy nó vội vàng gom hết đồ đạc rồi sau đó viết lại một lá thư tôi đi đây tôi sẽ chẳng làm việc các anh nữa các anh ở là sống tốt nếu các anh muốn ăn mì xì xốp thì lấy mì ở tủ kính đây tôi để góc ở bên phải cà phê nước ngọt hay đồ uống thì vẫn luôn có sẵn trong tủ lạnh thức ăn không được để quá lâu đồ tươi hư thì phải vứt ngay kẻo ảnh hưởng đến cả tủ cây leo nhà Tôi dần ở gần khu giặt đồ. À, nhắc đến giặt đồ mới nhớ, hôm bữa tôi đi ra tiền điện máy, người ta bảo là có loại máy giặt không gây hư hài đến quần áo đấy. Hồi đáp, Nhơn đối với các anh chắc là cũng chẳng có vấn đề gì. Để đòi với vất vả, thì các anh nên mua về mà giặt thử nhé. Thời gian qua tôi là cãi nhà cũng nhiều, nhưng niềm vui cũng chẳng lợi ích. Tôi đi đây, Nhơn vẫn muốn nói với các anh một câu. Chỉ một câu này nữa thôi, tôi không làm những việc trái với đạo lý làm người của bản thân, kỳ thật tôi bị oan. Tôi không nói gì thêm nữa, tôi cũng hết lời rồi, có nói các anh cũng sẽ chẳng tin tôi phải không? Chào các anh, tôi đi đây. Nó nhẹ miệng cười, xách hành lý bước ra khỏi biệt thự, khẽ vẫy tay chào. Thật ra thì nó cũng chẳng biết rồi mình sẽ đi về đâu, nhưng nó vẫn cứ bước đi. Hy vọng ông trời sẽ không tuệ con đường sống của ai bao giờ. chương 33 Trời bắt đầu tối dần, mưa tiếp tục rơi, không ngớp, lạnh. Nó thở dài, lê từng bước nặng trĩu. giờ thì nó biết đi về đâu bây giờ. Thực tế là bây giờ nó chẳng còn chỗ nào để đi cả. Nếu là trước đây thì có nhà của châu, nhưng bây giờ thì nhà châu lại là một trong những nơi nó không nên đến nhất. Mọi chuyện xảy ra với nó thật nhanh, nghĩ lại nó vẫn chưa thôi bằng hoàng. Trong tụi nó bây giờ hoàn toàn rộng tết, không một xu dính túi, chính xác là như vậy, nó nhũng vai cho qua. Nhưng rồi cái bụng nó không thể cho qua được, nó đói quá, và lại chẳng lẽ nó sẽ cứ ở mãi công viên suốt đêm như thế này, thật là chẳng hay hỏi chút nào. Với hiện trạng như lúc này thì nó biết làm cái gì bây giờ chứ. Nó chợt nằm lấy sợi dây chuyền đau quý của mình. Bây giờ trong người nó chỉ còn món đồ đó là có giá trị nhất thôi. Nhưng mẹ nó bảo sợi dây này không được làm mất vì nó rất quý và có ý nghĩa rất đặc biệt mà đến lúc lớn lên nó mới hiểu. Nó muốn bán sợi dây chuyền này để đi trang trải. Nó cần có cơm ăn, còn có chỗ ở. Nó đứng lên rồi lại ngồi xuống, cứ thế đến mấy chục lần. Nó vần vần không biết có nên làm như thế này hay không. Nó sợ quyết định bán của nó là sai lầm, nhưng nó cũng biết nó không thể cứ ở trong tình trạng này. Tính mạng hay sợ giai chuyền này quý hơn? Nó suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Nếu không còn tính mạng thì sợ giai chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng chỉ là tạm thời thôi, sau này mình sẽ chuột lại. Nghe rồi, nó bước đi thật nhanh, đến hiệu cầm đồ còn đó. Sợi dây chuyền này cầm được bao nhiêu tiền hả chú?" "Ừm, cái này hả?" Vừa nói, chú ta vừa xem soi kỹ lưỡng, rồi chú ta lại nhìn nó mà đáp. "2 triệu, được không?" Nó mỉm cười tươi rói. "Dạ được ạ." Nó vui vẻ, tưởng mình được hồi vì nó nghĩ đó chỉ là sợi dây chuyền bình thường, chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần. Nào biết sợi dây chuyền này là vô giá. Rồi sau đó, nó dặn chú. Chú ơi, cháu chỉ cần một thời gian thôi, chắc một tháng sau cháu quay lại lấy đó, nên chú đừng bán cho ai nhé. Nhất định thế nha chú. Ừ, được rồi, tiền đây cô bé. Dạ, cháu cảm ơn chú. Nào để phép đáp rồi hỷ hưởng đi tới một nhà trò, cũng cách trường hợp của nó không xa. Nó thở dài hết một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, sau đó dọn dẹp sơ qua phòng ốc, mở nhọn một lát, rồi đeo tọt lên giường đánh một giấc thật sảng khoái, sau những giờ và mưa lạnh buốt, Làng yên nghe tiếng mưa rơi, làng yên đã thấy đêm trôi, làng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên nghe nỗi cô đơn. Sáng ngày hôm sau, trời nắng ấm, thời tiết có vẻ khá hơn. Ngoài đường cũng đã ráo dần, hôm nay nó có quyền dạy muộn hơn một lát, đơn giản là vì nó đang ở tại một nhà trọ gần trường cơ mặt. Lại mỉm cười, nó không nhận ra là nó cười còn nhiều hơn cả Minh Thảo. Thế mà nó luôn cho rằng nó là một con bé chán đời, khi gặp khó khăn là lại, lại cối đầu, không vui cười cười đùa được như Thảo. Bước tới trường, vẫn là những ánh mắt giọt ngó, kỳ thị ra khinh miệt. Nó là cho qua một cách bất lực, không phải vì nó không muốn cho qua, mà là vì nó không thể. Nó có nói thì cũng chẳng ai tin, tốt nhất là đừng nói để mọi người lại thêm chú ý, rồi súng vào mà mắng nhiếc nó. Nó làm lỗi cúi gằm mặt xuống, đi vào lớp một cách khổ sở, mà vào lớp rồi, nhiều khi còn khổ hơn, vì từ cái ngày ma xui quỷ khiến ấy, fan của bộ ba Hot Wam Cool Boy Sư Như cũng trở thành fan của nó rồi, suốt ngày tập trung nơi có nó, bàn tán về nó. Chỉ có điều đó với bồ ba, bọn họ luôn nói bằng cái giọng ngưỡng mộ, yêu thương và hết lời khen ngợi, còn đó với nó, sỉ nhột một cách tàn nhẫn. Rồi ngược nhã, đồ trộm cắp. Mày sống không có tự trọng hả? Hay là danh dự của mày bị chó nhai rồi? Nó xe chặt hai bàn tay lại, nó cố gắng chịu rừng. Nhưng không phải lúc nào cũng hành động theo ý muốn của con người não sờ tài đắm một con nhỏ đang dĩ sát mặt vào nó mà dịu cợt Cụ đấm này dành cho mày vì dám sỉ nhục tao Mày im đi và tất cả chúng mày cũng im đi Tao không làm những chuyện này Tao biết, trời biết, đất biết Và cái đứa hãm hại tao biết, thế là đủ Nó nói đền đầy cháu khẽ soát mình quay lưng đi chỗ khác Cái hành động vừa rồi của nó bằng nãy, chính nó cũng không ngờ. Nó không nghĩ là nó giảm nói như vậy. Trước giờ, nó chỉ giỏi hóng hấp lên mặt với bạn bè thân thiết, anh chị em trong nhà hay là với bộ ba, chứ còn với những người khác thì không bao giờ. Và đây lại là lần đầu tiên nó làm như thế. Nhưng không sao, nó hài lòng vì hành động vừa rồi của nó, thật tuyệt vời. Cả đám fan của bộ ba nghe nó nói, đứa thì bật cười, đứa thì lại tiếp tục xỉu cợt cả đứa lắc đầu nhưng cũng có đứa tỏ vẻ cảm thông cho nó. nó định thở chạy ra ngoài. nếu lúc nào tới trường nó cũng phải chịu đựng như vậy thì thật là mỏi mệt quá. võng không chịu nổi rồi phải không? nó quay lại thì thấy bộ ba kẻ đang nhét mép kẻ thì quay mặt đi. tôi chẳng làm những chuyện đó. ngoài câu này ra thì tôi biết nói câu gì hơn chứ? Thì cô cũng chỉ là một con bé yếu đuối mà thôi, thấy mà luôn tỏ vẻ mạnh mẽ cơ đây. Nó cắn chặt môi. Dù gì thì tôi cũng không thể làm cho các anh tin tôi được, mà có lẽ tôi cũng chẳng cần thấy nữa. Bây giờ lương tâm tôi thanh thản, vì tôi chẳng làm gì trái với đạo lý, và các anh cũng coi như là không quen biết tôi đi. Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy các anh. Nói xong, nó là bỏ vào trong lớp. Vũ Bảo Hoàng Lát đầu nhìn nhau rồi cũng quay lường bước đi. Tùng, tùng, tùng. Chưa bao giờ ngày tiếng trống ra về, nó lại mừng đến thế này. Về tới nhà trọ, nó sẽ được giải thoát. Vừa tới phòng, nó thả mình lên chiếc nệm mà ngủ. Bây giờ thì giờ ăn đói với nó cũng không quan trọng gì. Khi nào đói thì ăn, thế thôi. Hai giờ chiều, nó dậy thì ăn. Một con ăn đối diện nhà trò của nó thật tiện lợi, đến cả lúc ăn nó cũng chẳng bình yên, bây giờ cứ như nó đang trở thành người nổi tiếng rồi ấy, đi đâu người ta cũng bàn tán về nó. Ôi cái cuộc đời này, nó thằng vãn rồi gọi món. Có mì không hả chị? Một loại xào một tô mì nóng hỏi đã xuất hiện trước mặt nó. Nó ăn ngon lành, chợt nhớ đến những ngày cũng ăn mì si xúc với bộ ba. Nó lại thấy mệt mỏi. Tô mì không còn được ngon như ban nãy, mà nó có vị đắng. Chương 34 Tối hôm đó tại biệt thự Hoàng tử. Cậu mua cái gì phải ăn vậy? Vũ so bụt hỏi, bạn nhún vai. Mì, chẳng phải cậu đang cần mì sao? Vũ chói cãi, đều bộ ngốc đến khó tả. Cái cái gì cơ chức, tôi nói muốn ăn mì bao giờ. Nhưng thôi, Mây cũng được. Nói rồi, Vũ vọt lấy hũ mì, chạy cái vào đi lấy đũa như là tên lửa, cởi nhào vào ăn. Hoang vừa bảo nhún vai, rồi bắt đầu ăn cùng Vũ. Vũ ăn được vài miếng rồi các đũa. Nuốt không nổi, rồi Vũ bỏ lên phòng. Bảo Hoang cũng ta đũa, rồi nhẹ lắc đầu. Khứu vị trong hắn còn một tô mì có hương vị giống như là mì si xúc mà nó đã từng làm. Cả ba chàng trai đều cảm thấy trống vắng. Thiếu thiếu cái gì đó kể từ khi nó bước ra khỏi nhà Không khí lại ảm đạm tẻ nhạt như xưa Lên tới phòng, vụ thả mình lên chiếc giường rồi chọt nghĩ đến nó Hành nhớ những lần nó vui tươi cười đùa Những lần nó khóc vì sợ hãi Hay cũng là những lúc chọc phá ba bọn hắn tức đi người Vụ khẽ cười nhưng rồi lại vò đầu vào gói Không được, cả phá hoại ký vợ của mẹ đều là cả tồi tệ, đáng chết Không được, không, nhất định là không. Tài sân thượng của biệt thự hoàng tử. Hoàng hít một hơi thật sâu, hẳn lại ngắm sao? Thất vọng vì em, nhưng bây giờ anh lại muốn biết, em đang ở đâu và làm gì, là sao? Còn tại hòa viên của biệt thự, nơi tụ hợp mọi tối của bồ ba này chỉ còn có bảo. Hẳn rầm chiều nhìn xung quanh, suy nghĩ, truyền hắn hạng cảm thấy trong chuyện này nó có gì đó bất ổn là thế nào nhỉ hôm đó xuất hiện nhỏ châu con nhỏ cũng thành ra lao nhà cơ mà tuy không lao phòng của vũ nhưng còn có cơ hội lẻn vào đó nhưng vẫn có thể là do thoại mi cơ cuộc là thế nào hạng vơ trắng tay nồng ly cà phê hớp một ngụm rồi tự vào ghế mà tiếp tục suy nghĩ khi mi xảy ra chuyện này bản thân của con nhỏ Là Châu đã sáng ngày hôm sau Nó vùi tùy bước đến trường Có lẽ nó cũng đã nghĩ nhiều và đã lấy lại dần rừng tinh thần Vào tới lớp, nó mừng rỡ khi phàn của bộ ba Vũ Bảo Hoàng Cũng đã tán đi chỗ khác, không còn rình rập chỗ nó nữa Bây giờ, nó đổi chuyển xuống góc lớp ngồi, cô đọc Nhưng như vậy thì có gì là không tốt nào Thoải mái hơn là đằng khác ấy chứ cô chủ nhiệm muôn năm Trộn vừa điểm giờ ra chơi là Bảo đã xuất hiện ngay ở lớp Nó cũng ngạc nhiên Nhưng thực ra Bảo tới có phải gặp nó đâu Bảo tới là để gặp Châu Thay thế nó cũng mừng cho Châu Đã từng là một tình bạn đẹp đối với nó Bảo phải nhẹ Châu Ngọc Châu, lại đây tôi bảo Châu mừng gõ chạy lại Dạ anh gọi em Ừ, về tôi muốn gặp cô. Châu không táo nói sự sung sướng, liền sao lên. Vâng à, nhất định thấy anh nhé. Mà anh ở đâu hả anh? Gặp tại quán cà phê Salado. Dạ, em sẽ đến sớm. Châu lút lắc đáp Nó mỉm cười, nó mừng cho Châu vì có vẻ như tình cảm giữa Bảo và Châu có vẻ gắn kết hơn. Nhưng nó là cảm thấy hơi chặn lòng. Sẽ như lúc này Châu chạy đến bên nó. Cùng sẽ chia niềm vui này thì thật tốt biết mấy. Ra về, Châu nhanh chóng đi tới quán Salado ngồi đợi Bảo. 10 phút, 15 phút, rồi 30 phút trôi qua, Bảo vẫn chưa đến. Châu chỉ biết thở dài, tuy là hơi nôn nóng, nhưng còn bán nhất định sẽ đợi, vì con bé yêu Bảo. A, anh đây rồi, anh Bảo. Chào cố tình chọn chỗ gần cửa để thấy Bảo một cách nhanh nhất. Cô đợi có lâu không? Bảo vẫn đứng mà nói. Tất nhiên châu lắc đầu. Không đâu à, anh ngồi đi. Bảo kéo tay con bé sồng sọc, vừa đi vừa nói. Vào phía trong này, ngồi ngoài này không tiện tí nào cả. Lần đầu tiên cho biết thế nào là trái tim đạp lỡ nhiệt. Bảo viễn cảnh tươi đẹp hiện lên trong đầu nó. Cho hai cà phê đi, Bảo gọi. Vốn vậy thì cho ít khi uống cà phê. Nhưng là Bảo gọi Thì con bé sẽ vui vẻ mà uống thôi Tôi sẽ đi ngay vào vấn đề Để khỏi mất thời gian nhé Bảo gật cù Nhưng chăm chăm vào châu Châu khẽ cuối mặt con ạ Là cô, phải không Châu giọt mình Ngư mặt lên với cái vẻ ngây thơ Là chuyện gì cơ ạ Bảo khẽ hư một tiếng Rồi đưa sát mặt nhìn châu Còn chuyện gì nữa Đừng có giả na như thế, hay đó đã là tính cách ngắm sao vào con người cô rồi, Phạm Ngọc Châu. Chậu lót đầu và bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo sợ. Em, em chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Bảo miễn rằng càng két. Lần đầu tiên, một quan bơ có biểu hiện như vậy trước một người khác. Đài truyền của Thoại My Vâng, thì đúng là em đã quay lưng với My, vì My là đứa trộm cắp. Cô im đi, ai mới là đồ trộm cắp, đồ oan cho người khác. Nói thật xa đi, tôi biết tất cả rồi. Chàu hoảng ra mặt, khoảng mắt cay cay, cuốn hậm ngàn đắng. Là... là thổi mi, em không biết. Tôi cho cô một câu hỏi cuối, có nói thật hay không? Em không biết. Bảo lát đầu cầm đi cà phê, ném xuống đất. Vậy ai đã thẳng thục trước cơ phòng thiên vũ, cách cái hôm quả cầu bị bóp một hôm? Lúc đó tôi đã thấy và hơi nghi ngờ. nhưng nghe cô với Thoại mi nói chuyện, tôi đã không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Và kết quả thì lợi dụng cái ngày ba bọn tôi đi vắng, cô đã sợ trò để rộn ăn cho Thoại mi đúng không? Đợi luật này thì cho bà khóc thành tiếng, rồi nói với cái vẻ thành khẩn. Tất, tất cả là do em, là do em cả, em đã làm. Em chỉ vì anh thôi Vì em đã quá yêu anh Anh có biết không? Từng lời nói của cô Khiến tôi thật gây tẩm Nói rồi Bảo dần dỡ bước đi thật mạnh Thật nhanh ra khỏi xe ra đô Châu gọi vã Theo bước đến trước cổng của quán Anh Bảo à Xin anh nghe em nói Anh nghe em nói đã anh Bảo cho vừa khóc vàng xinh Vừa siết chặt lấy vờ vai của Bảo Bảo gạt tay cháu ra Bước tiếp phải bước Cô yên đi, tôi không ngờ cô lại đối xử với người bạn thân của mình như thế đấy. Đặng lại tôi phải nghi ngờ cô từ lúc cô thành xã hội chóng đói là thoại mi rồi đấy chứ. Anh Bảo à, thực sao thì... Chậu chưa nói hết, thì một chiếc xe ô tô điên cuồng lao về phía Bảo. Chậu vội vàng sợ hãi, lý trị mát Bảo còn bé phải làm gì để không tột mất người yêu. Cẩn thận như Bảo. Chậu hoang lên rồi đẩy Bảo thật mạnh để tránh xa. Bảo chợt nhìn thấy chiếc xe lao vùn vút, càng lúc càng tiến gần tới chỗ của châu. Nhanh như cắt, Bảo nhảy bổ ra, ôm chặt lấy còn bé rồi lấy đà lăn vào về phía vỉa hè của quán. Hai người đã bình an. Châu như nghẹn thở, còn bã vẫn chưa hết hoảng loạn sau pha nguy hiểm chết người vừa rồi. Còn bã ôm lấy lòng ngực, khó thở quá. Bảo nhà đặt mồi lên môi châu, hổ hấp nhân tạo giúp con bã thở đều trở lại. Nước mắt khẽ lằn dài trên má của châu Em... em sợ Có anh đây rồi, đừng sợ Bảo khi chặt tay châu Hắn thấy sao tiếng ơn còn bé sau vụ việc vừa rồi Con bé đã lưu mình vì hắn Hắn đã trở lại là một hoàng voi thật thụ Em đã sợ mất anh Đừng rời xa em, đừng bao giờ Bảo im lặng không nói gì Sau đó khẽ trách cứ Em ngốc quá Lúc nãy nếu không nhảy ra cứu em, thì anh sẽ thế nào? Anh chẳng biết đấy thôi, vì anh, em có thể làm tất cả, kể cả phải chết. Châu miệng cười, đôi mắt lòng lanh thánh thiện. Em đúng là ngốc quá. Hành động vừa rồi của em không ngốc chút nào đâu, chỉ có việc yêu anh là ngốc thôi. Châu nói tiếp, phong miệng cười, mặc dù đôi mắt thì đang hoa lên, vì sốc. Bảo im lặng, cả hai nhìn nhau một hồi lâu, rồi Châu nói xóa tan bằng không khí ủ dồ vừa rồi. Về việc thoại mi, anh có biết tại sao em lại làm như vậy không? Là vì em đã quá ích kỷ, em thấy anh có vẻ yêu quý cậu ấy, nên đã nghĩ rằng vì có cậu ấy nên anh đã không thích em. Nhưng em đúng là ngốc mà, em không hề biết là không có thoại mi thì anh cũng chẳng yêu một con bé như em đâu. Anh và không tin đó là nguyên nhân em làm chuyện đó Có ai đứng sau trời này, phải không? Châu lại lãng tránh, quay mặt đi không nói gì Bảo nhìn cho bằng ánh mắt khổng thiết Nói chành tiếc đi, ngọc châu Còn bé lo lắng nhìn bảo Em thực sự không thể nói Kể cả anh sao? Châu không biết rằng mình có nên nói cho bảo biết hay không Còn bé không muốn trả lời bảo một chút nào hết Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, còn bé là cảm thấy hơi siêu lòng. Em nói ra, anh đừng làm to chuyện nhé, được không? Ừ, anh hứa, bảo nói rồi cả phút mây tóc của cháu. Thực ra, là chị Cầm Tú bảo em làm. Tuy thế nhưng loại cũng ở em, em đã nghe lời chị Tú mà hãy thoải mi. Chị ấy nói, nếu em không làm thế thì sẽ mất anh, nên em đã. Thôi được rồi, anh hiểu. Em không cần nói gì nữa. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi. Nói rồi Bảo vẫy một chiếc taxi. Lần này hắn dặn trò bác tài kỹ lưỡng hơn, nhưng cũng chẳng đi cùng châu. Hắn nói với con bé là có việc gấp, phải đi, nên không thể đưa con bé về trung đốt này. Con bé hơi chạnh lòng, nhưng rồi cũng màu trọng ấm lòng vì nhớ lại những lời nói hành động vang ngại của Bảo. Châu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài. Cụi còn đường nắng lên cho anh đến. Đến khi nào trên thế gian, mặt trời ngừng sáng lói em đi về. Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau. Bảo bước đi, lòng nặng trĩu, Rốt cuộc thì hắn cũng đã biết sự thật rằng Thoại Mi không làm chuyện đó, mà lại là Ngọc Châu. Thật ra còn vẻ đáng thương hơn là đáng trách. Chương 35 Bảo làng màng tặng bộ một lát, rồi về tới biệt thự hoàng tử, hắn suy nghĩ nhiều, nghĩ đến việc đỗ ăn cho thoại mi, thì bảo là thay muôn tác cho cháu mấy tác. nhưng khi hắn nghĩ đến hình ảnh của hắn của Châu thì hắn lại mềm như bún. bảo phân vân nhiều, chẳng hiểu làm sao nên tốt nhất thì cứ nói chuyện này với vũ và hoàng, sau đó nghĩ tiếp. tôi có chuyện còn thông báo với hai cậu đây. vừa bước vào cánh cửa, bảo đã nói bằng cái giọng nghiêm nghị. vũ cười khi. Đòi mắt thì vô cùng gian xảo Sao? Nghe sân hồ đồng hỏi là trưa nay cậu hẹn hò với nhỏ châu à? Bảo khẽ thốt lên trời Rồi sau đó ngồi xuống ghế Đây chẳng phải là lúc đùa đâu nha Lúc nãy tôi đi gặp châu Là để làm rõ một chuyện Và đã có kết quả rồi đây Chuyện gì thế? Hoàng có tiếng hỏi Tai vẫn chưa rời tờ báo Liên quan đến vụ việc của nhỏ thỏi mi đấy Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, hẳn vô cùng sốt ruột. Cậu mau nói đi, là chuyện gì? Tội thầy có rất nhiều nghi vấn trong việc quả cầu thủy tinh vừa rồi. tôi đã rút được rất nhiều vấn đề, ví dụ như là ngài bị mất quả cầu thì xuất hiện châu, và quan trọng hơn là ngày hôm trước, tôi đã từng thấy châu thập thò trước phòng của Thiên Vũ, và lại càng khó tin hơn khi còn bé ấy là dễ dàng quay lưng với thoải miu như vậy. Vụ đầm chiều nhìn bảo. Vậy tức là ý của cậu? Chưa đợi vụn nữa hết bạo đã đáp Đúng thế, Ngọc Châu là người làm tất cả, trưa nay tôi đã đi đổi chiếu, tất cả đúng như là suy nghĩ của tôi. Hoàng bất ngờ, vậy động cơ của Châu là gì? Không ngờ, cậu lại đòn đến thế đến Minh Hoàng, còn gì khác ngoài lý do nhất bảo chứ? Bảo gãi đầu, cậu có vẻ hiểu chuyện rồi đáy thiên vũ. Ác liệt hơn là tôi đã mắn con bé rất nhiều Và sau đó con bé là xã thân cứu tôi khỏi bị xe đụng Cũng may là bình an vô sự Vũ thở dài Thì ra không phải là do thoại mi Thời gian qua mình đã nghi ngờ con nhỏ một cách tội nghiệp Con nhỏ không giói trá Con nhỏ trong sạch Rồi Bảo nói tiếp Bảo Lường là người tìm cách phá tan vào không khí im ắng. Mấy ngày qua thật tội nghiệp cho thoại mi Vì hiểu làm và bị fan của chúng ta công kích dữ dội như thế, không hiểu cô ta thế nào. Ừ, nhắc đến tôi là muốn ăn miếng di sức. Hoàng mỉm cười chua xót, không hiểu vì lý do gì mà nụ cười đó là hiện diện trên khuôn mặt của Hoàng và Đốt này. Tôi cũng vậy, bảo đáp lời, ánh mắt xa xăm. Mỗi người một suy nghĩ, lại im lặng, cũng chẳng có gì là lạ, cả ba bọn hắn vẫn thường xuyên nhìn nhau và yên ắn như thế mà. Châu thợ dài, tìm nhỏ lên từng cơn, khẽ khàng nhìn ra cửa sổ, cho ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm. mia bây giờ tớ hối hận quá, có lẽ khi biết tình tớ rấp tâm hại cậu thì bồ ba sẽ ghét tớ lắm, nhưng tớ cũng ca mia à. Vì bây giờ tớ muốn nhất đó chính là cậu hãy tha thứ cho tớ, để tớ và cậu lại như những ngày xưa, thật vui vẻ, nhưng có lẽ là khó cho cậu rồi. Tớ hiểu việc đó là không thể mà, làm sao mà có thể tha thứ cho một đứa bạn. À không, bây giờ cậu đâu còn coi tớ là bạn nữa đâu, phải không mi chào đoàn buồn, buồn rất nhiều, niềm ăn nàng hỏi hận đang dâng tràn trong con bé, cảm giác này thật khó chịu làm sao? Quay lại với biệt thự hoàng tử. Tôi có ý kiến này, không biết có nên nói không? Cậu nói đi. Từ bao giờ cậu lại có điều bộ đặt hỏi như thế hả? Bà uống một ngụm trà rồi lên tiếng. Không biết có nên nói hay không? Vụ đánh liều nói. Cậu nói đi, từ bao giờ cậu có điều bộ bài đặt hỏi thế hả? Bà uống một ngụm trà rồi lên tiếng. Tôi nghĩ là còn mình oan cho Thòi My, không nên để cho con nhỏ bị kỳ thị như thế. Tất nhiên rồi, Minh Hoàng đáp một cách hiển nhiên. phụ thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là đồng ý. Còn tôi thì lại đang nghĩ. Bảo nói nỗi trần sợ ấp ống không nói. Nghĩ gì cơ? Có nên đợi thoại mi về lại biệt thời của chúng ta không? Vì dù gì thì sự ra đi của con nhỏ là vì hiểu lầm. Còn thêm con nhỏ cũng đã phải chịu nhiều thiệt thời trong mấy ngày qua. Bảo nói bằng cái giọng vô cùng triết lý. Cũng và hoàng đồng thanh. Cho nên... Sau đó, hai ánh mắt vô tình chạm nhau trong ba giây, rồi lại quay đi. Chính xác là cả hai đang sợ ánh mắt của nhau. Nhưng mình Hoàng thì còn dễ, còn khi con nhỏ đó trở lại thì hơi... hơi mất thể diện. Ừ. nhưng thôi, lần này coi như chúng ta trượt lại với Thoại mi Ok chứ, hạ mình chỉ lần này thôi. Bảo nói, thấy cũng được, Hoàng đáp. Xem ra nãy giờ hắn chưa phản bác ý kiến nào có lời cho nó cả, mà không phải cho riêng hắn, mà ngay cả Vũ và Bảo đều như vậy. Rồi, quy trình thế nhé. Sáng nay Thoại Mỹ không đến trường à? Vũ như là hét lên trong điện thoại. Không, tôi từ lớp còn nhỏ rồi, không có. Nghe mẹ bé trong lớp Bảo hôm nay, Mưu nghỉ học, không rõ lý do Bây giờ sao? Vũ hỏi dồn. Hẳn đàn sớt là nóng lòng. Nghe nói là nhỏ mi sống ở gần trường, vì có nhiều người đã từng thấy con nhỏ bước ra từ quán ăn viên khi, mà lâu lâu ba vòng mình vẫn hay đi ăn đấy. Rồi thấy nhỏ bước vào trong một nhà trọ đối diện quán đó luôn. Hành động ngay chứ. Ok, sáng ngày trốn nha. cậu phone cho hoàng đi, tôi sẽ lo cái khoản nghỉ học. Ok. Vũ cười tự đói sẽ nắm chặt tay. Chết. Yeah. Nhanh chóng, bộ bà đã cùng nhau bước đến gần nơi nào ở. Bây giờ sao đây? Chẳng lẽ xong vào trong nhà trò đó luôn hả? Phủ nhằn trắng, đôi mắt tìm láo xung quanh. Có hai cách, bảo chậu sao lên rồi kéo các bọn vào quán viên tri. Em, lệ anh nhờ. Cả ba ngồi vào bàn rồi vẫy vẫy cô bé phục vụ. Dạ, em chào anh. Em hâm mộ bà anh lắm đấy. Còn bé rung đầy cố chào. Cảm ơn em, bọn anh có chuyện còn hỏi, em có thể nói cho bọn anh biết là các cô gái mới dọn đến cái nhà trọ phía trước đó, có hay đến quan ăn này ăn hay không em? Sau một hồi dò hỏi rồi riết, cả bọn cũng thu nhập được nhiều thông tin quý báo. Nó thường xuyên tới đây ăn vào buổi chiều và buổi tối, chính vì vậy bọn hắn cũng có thể gặp nó ở đây vào hai cái giờ đó. Nhưng chiều nay có cuộc họp hỏi học sinh, nên việc gặp nó vào buổi chiều là không thể. Vũ gật gù. Vậy quyết định là tối nay nhé. Tối nay sẽ hành động. Bây giờ chúng ta là người đi trượt tội nên phải làm cho chu đáo một chút. Dù gì thì con nhỏ cũng chịu quá nhiều thiệt thôi rồi mà. Ừ, nhất định lần này mình phải đưa con nhỏ về biệt thự. Tôi muốn ăn bì xí lắm rồi. Bảo thật thà nói, xin chờ cả bọn cười phá lên. Rồi hoàng lất đầu, đại giờ hắn không tham gia ý kiến gì cả, chỉ lặng yên, lắng nghe và suy nghĩ. Tối hôm đó, bà bà đã bàn bạc và dành một sự bất ngờ đáng yêu dành riêng cho nó. Như thường lệ, 7 giờ 30 nó bước ra khỏi nhà trọ, cả vào quán ăn. Vừa bước vào, chưa tới cửa, thì con bé phục vụ mỗi hôm ghét nó ra mặt, nó lại niềm nở một cách lạ thường. Chị ơi, chị lên phòng trên nhé. Có người đặt cho chị ở phòng ăn B2. Em có nhầm không vậy? Dạ không ạ, đúng là chị mà, chị mau lên đi. Nó thời dài bước lên phòng B2, lòng thầm nghĩ, hay là trò của cái bọn Phan Vũ, bọn Hoàng Bảo. Lạ kỳ, nó mở cửa tách, anh nó cung cung lo sợ, nhưng chẳng có ai cả, chỉ thấy bàn ăn thịnh sòn và trên tường có dòng chữ Phò Thoại Mi Thơ Thô. Nó không giỏi tiếng Anh, nên chẳng hiểu chô là cái gì. Nó ngồi vò bàn, bỗng tiếng nhạc từ đâu vang tới, bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, rồi đèn màu được bọc lên, lung linh và rực rỡ. Nó ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. bất chợt. Hello, Thoại mi chô, Xin chào rùa Thoại mi. Đó không phải là ai khác, chắc chắn là bộ ba. Nó thầm nghĩ ngọn niên xung quanh, rồi nhìn về phía trước. Đòi mặt nó không nhìn thấy bò ba mà lại nhìn thấy ba con rùa khổng lồ xung xắn. từ từ tiến về phía nó. Nó ngệt mặt ra, nó vốn ngốc mà mãi mà chẳng hiểu. Vụ Bảo Hoàng không nghe phản ứng gì từ nó, liền gõ đầu rùa ra. Nó liền giật mình hét toáng lên. À, các anh, he he, ngạc nhiên lắm phải không? Đã bà cười toét. Hiểm thì thay ba bà cùng cười một nụ cười dễ mến như vậy. Nó đã không hiểu, ngay là càng rối hơn. Các anh, các anh đang làm cái gì vậy? Bảo cười am áp, ngồi xuống giải thích. Là thế này, hôm nay tụi tôi làm việc là để... chuột tội với cô. Bọn tôi đã hiểu lầm cô cái chuyện quả cầu. Xin lỗi nhé. Phụ gãi đầu đáp, sau đó kéo Hoàng ngồi xuống. Lúc này, đợt lượt này đọc óc nó mới thông suốt hơn một tí xíu. Vậy là các anh đã biết là tôi không làm chuyện đó đúng không? Đà ba gọt đầu. Nó sừng sướng sao lên che, rồi chợt nghiêm mặt lại. Nhưng lại làm chuyện đó, tại sao quả cầu lại có mặt ở phòng tôi? Sợ bảo tiếp tục giải thích từng vấn đề cho nó nghe. Nghe chuyện đó là cảm thấy xa lòng lại, thì sao tất cả là do Châu, người bạn mà nó vô cùng quý mến. Châu đã sắp tâm làm chuyện đó, thảo nào mà khi nó gặp chuyện, châu lại quay phát 180 độ về nó như thế. Nó không hiểu có nên tha thứ cho châu hay không? Nó giận châu, rất giận, vì châu mà nó phải chịu đủ sự khinh miệt từ mọi người trong trường. Nhưng tha thứ cũng là một việc nên làm. Nó phải làm sao? Không gian trùm xuống, chỉ còn tiếng nhạc du dương im ái, rơi vũ cười nói. Thôi cô ăn đi. Rồi còn chọn về nhà nữa chứ. Cô tính ở nhà trọ miếng sao? Nhà. Vậy vì thợ hoàng tử, chẳng phải vì tụi tôi hiểu lầm, nên là cô mới phải ra đây ở sao? Tôi được phép trở về hả? Ừ, còn nói nữa là tôi đòi ý bây giờ. phụ quát lên, tính hắn vẫn không đổi mà. Hoàng thì vẫn cứ im lặng, một lá sao mới lên tiếng. Mấy ngày qua cô sống bằng gì? Cơm. Nó thẳng nhìn đáp, Ý của tôi là về tiền bạc cơ À, bộ anh nghĩ tôi không có tiền chắc Nó là vờ mặt lên Mặc dù thì đúng là nó bấm túng lắm Chẳng phải sao đợt Lucky Star Nên cô đã... Hay sao? hỏi nói ánh mắt vẫn lạnh như băng Nó gãi đầu nhìn cả ba ngượng chết Thật ra thì chẳng còn xu nào cả Thế nên tôi phải đi cầm sợi dây chuyền Cũng mài là được hai triệu, nên cũng không khó khăn lắm. Mà sợi dây đó tôi không nghĩ là được hai triệu luôn đó. Tôi có mấy trăm nghìn là cùng mà. Đằng sau mà có cầm đồ, tôi khuyên với anh nên đến tiệm đó đi. Tiệm gì ấy nhỉ? Khuyên quý ấy. Phụ lát đầu, hãng bỏ tài với câu nói vừa rồi của nó. Bồ ba mà lại có ngài phải đi cầm đồ sao? sợ nó lại lâm le, chỉ tay về phía bức tường. Cái chữ tu r le là cái gì vậy? nó đúng là ngốc mà. Là rùa đấy, là cô đấy. Trình độ tiếng Anh kém đến thế là cùng. Nó dồn cục tức xuống, quyết định trả đũa. Này, tôi hỏi này, các anh kiếm đầu ra mấy cái bộ rùa ở đâu mà ngố vậy? Mà coi bộ họp với mấy anh này nha. Ngố giống cô đấy, bọn tôi có tình lộ làm sao giống cô, đồ con rùa. Cả bà cùng đồng thanh nói, lúc này thì nó trở mặt liền. Nhưng cũng dễ thương, sống tôi thế không? Nó nói không quên chấp chớp mắt. Bộ bà cúi dòng mặt xuống, miệng méo sợt chào thua. Ăn xong, nó cùng với bộ bà về nhà trọ dọn đồ. Thế là tối nay, nó lại được ngủ ở biệt thự. Vui quá, vậy mà nó đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ được bước chân vào đó nữa cơ. Từ ngày mai, nó sẽ trở lại quỷ đạo, sẽ được minh oan và sẽ vui tươi như trước. Cùng lúc đó tại nhà cô Châu và Tú. Cái gì? Bộ bà đã biết hết rồi sao? Tú hẹt lên, cô không tin vào những gì mà Châu vừa nói. Điều đó thật là tồi tệ. Vâng, Châu thả nhìn đáp với thái độ vô thường. Sao mà hắn biết? Tú ôm đầu, rằng nghiến càng cát. Lúc ở nhà ít khi sống với cái danh nữ sinh thánh lật mà." Hắn đã nghi ngờ, sau đó tra khảo em và thế là bài lộ, nhưng không sao, việc đó khiến cho em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Châu mỉm cười, rồi bốp, Châu nhận được một cái tát từ Tú. Ngô Duẩn, lộ chuyện này, liệu bà có thể có tình cảm với em được nỗi không? Tú là bắt đầu nhử Châu bằng cách lời tình yêu của con bé ra. Châu siết chặt đôi bàn tay, lấy hết can đảm ra mà trút Thôi đi, chị nói em như thế nhưng thật ra, chị là cái gì chứ, đồ hẹn nhát. Cái gì khó khăn nguy hiểm, chị đưa đùm đẩy hết cho em, để sau đó chị hưởng lời. Thời ngày cái sự điều ra đó đi, em chịu hết nổi rồi. Tụi vặn lên đến đáng sợ. Cầm ngay, mày cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Chào à, đừng có mà lên mặt dài khôn chị này. Mày nghĩ con mi sẽ tha thứ cho mày, một đứa đã hài nó sao? Nghe tao thì sống. Chống tao thì chết Tùy thôi Thế thì cứ cho em chết thử xem Từ nay em sẽ chẳng nghe những cái thứ rất tâm Tăng vận của chị nữa đâu Chị đi đi Châu nói đẩy tú ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại Tụ vào chiếc cốc thủy tinh gần đó Ném mạnh xuống đất Tất cả như sụp đổ trong tú Từ nay hình ảnh cô tú trong hoàng Sẽ mỗi lúc một xấu đi Cơ hội hàng cảnh Sẽ chỉ còn là không phần trăm mà thôi